Mi chưa khi nào có ý muốn giết hắn ta. Tên Mi là Matt Hunter, Mi 20 tuổi. Mi lớn lên ở một vùng ngoại ô của giới trung lưu khá giả phía bắc bang New Jersey, khá gần Manhattan. Phía thành phố mà Mi sống nghèo hơn bên kia, nhưng đây là một thành phố tương đối giàu có. Cha mẹ Mi làm việc cẩn mẫn và thương yêu Mi hết lòng. Mi là con thứ. Mi có một người anh trai mà Mi tôn sùng và một đứa em gái mà Mi chấp nhận được. Cũng như mọi đứa nhóc trong thành phố, khi trưởng thành Mi cũng lo nghĩ về tương lai và về trường đại học nào Mi có thể xin vào. Mi học hành chăm chỉ đúng mực và nếu không quá xuất sắc thì cũng nhận được điểm tốt. Tổng kết điểm trung bình, Mi được một con A. Mi không lọt vào top 10% đứng đầu nhưng cũng nằm đâu đó khá gần. Thành tích sinh hoạt ngoại khóa của Mi tạm được, trong đó có một nhiệm kỳ ngắn ngủi làm thủ quỹ của trường. Mi đã giành được giải thưởng khi tham gia thi đấu cả trong đội hình bóng lẫn bóng rổ. Dù chưa đủ trình độ để thành chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ để chơi Division 3. Mi thuộc loại mồm mép và cũng có duyên. Nói về mức đầu được mến mộ thì Mi chỉ đứng ngay sau thành phần sáng giá nhất trong trường. Đến khi thi SAT thì điểm số sáng chói của Mi làm cho ngay cả người phụ đạo cũng phải bất ngờ. Mi nhắm tới các trường Ivy League, nhưng chuyện này hơi nằm ngoài tầm với của Mi. Harvard và Yale từ chối mi thẳng thừng. Đại học Pennsylvania và Columbia thì xếp mi vào danh sách dự bị. Cuối cùng thì mi vào được Boudoin, bang Maine. Mi thật sự yêu thích nơi này. Các lớp học có sĩ số vừa phải. Mi kết giao được với một số bạn bè. Mi không có một bạn gái cố định nào. Nhưng dù sao thì có lẽ mi cũng không muốn chuyện đó. Năm thứ hai, mi bắt đầu chơi bóng bầu dục của trường. Mi đợi gia nhập đội bóng rổ của sinh viên ngay đầu năm thứ ba Và giờ đây, khi tay tiền đạo học năm cuối đã ra trường Mi có cơ hội ngàn năm để có được những phút nổi xanh Đó chính là thời điểm Mi giết người Trên đường trở về trường giữa học kỳ thứ nhất và thứ hai của năm thứ ba đại học Mi có một kỳ nghỉ lễ náo nhiệt tuyệt vời cùng gia đình Nhưng những đợt tập huấn bóng rổ đã vẫy gọi Mi hôn tạm biệt cha mẹ rồi lái xe trở về trường với thằng bạn thân nhất ở cùng phòng Duff Duff đến từ Westchester, New York Nó là đứa đậm người và có cặp giò to khỏe Nó chơi chung vệ phải cho đội bóng bầu dục Và dự bị cho đội bóng rổ Duff là tay uống rượu khỏe nhất trường Nó chưa bao giờ từng thua trong bất kỳ cuộc thi lúc nào Mi lái xe Trên đường về Duff muốn đạt vào trường đại học Massachusetts ở Amherst Một thằng chiến hữu của nó từ thời trung học Là thành viên của một hội sinh viên dân chơi trong trường Bọn này đang tia tùng ẩm ý mi không thích thú gì nhưng mi cũng chẳng phải kể làm mất hứng người khác thường thì mi thấy thoải mái với những đám tụ họp nhỏ hơn khi mi biết gần hết người trong đám bao đầu in có khoảng 1.600 sinh viên còn Massachusetts Amherst có gần 40.000 bây giờ đang là đầu tháng giêng và lạnh đến cõng người trên mặt đất đang có tuyết phủ mi có thể thấy hơi thở của mi phả ra khi bước vào phòng họp của hội sinh viên Mì và Daff thay áo khoác vào đồng áo chất sẵn Nhiều năm sau Mì sẽ nghĩ đi nghĩ lại về điều đó Về cái thay áo vô tình đó Giá như Mì vẫn mặc áo trên người Hay bỏ nó trong xe Hoặc đặt xuống bất kỳ chỗ nào khác Nhưng chẳng có cái giá như nào trong số đó xảy ra Đám liên hoan này không tệ Đúng là có không khí dân chơi Nhưng Mì có cảm giác nó hơi bị gượng ép Bạn của Daff muốn cả hai tên ở lại qua đêm trong phòng nó Mi đồng ý. Mi uống khá nhiều. Nó cho cùng đây là một bữa liên hoan của đám sinh viên mà. Mặc dù còn xa mấy bằng đắp Của vui đã tàn. Đến lúc này Mi và đắp ra ngoài lấy áo khoác. Đáp vẫn cầm lon bia trong tay. Nó nhặt áo lên và vắt qua vai. Đúng lúc đó một ít bia đổ ra, không nhiều chỉ khoảng một giọt. Nhưng thế cũng đủ rồi. Chỗ bia rớt xuống một chiếc áo gió màu đỏ. Đó là một hình ảnh Mi nhớ rõ. Ngoài trời đang lạnh cóng, dưới 20 độ F, vậy mà có kẻ mặc áo gió. Một điều nữa My không sao quên được, là chiếc áo gió đó không thấm nước. Chỗ bia rớt ra ít ỏi như vậy, chẳng làm hư hại gì cái áo. Nó còn chẳng để lại vết ố nữa. Chỉ cần giặt qua loa là hết ngay thôi. Nhưng có đứa đã réo lên. Này! Tên nọ, chủ nhân của chiếc áo gió đỏ, là một thằng khá to xác nhưng không phải loại khổng lồ. Duff nhún vai Nó không xin lỗi Tên nọ Ông bản áo gió đỏ Đứng chặn trước mặt Duff Đúng là một sai lầm Mi biết Duff là một tay giỏi đánh lộn Và dễ cáo tiết Trường học nào cũng có một tên như Duff Kẻ mà Mi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Có thể đánh lộn thua người ta Dĩ nhiên đó chính là vấn đề Trường nào cũng có một tên Duff Và cũng có khi Tên Duff bên mình Đụng phải tên Duff bên kia Mi cố ngăn vụ lộn xộn cười nói cho qua chuyện, nhưng cả hai thằng cha này bia đều đã bốc lên tới đầu, mặt đỏ tưng bừng và quả đấm nắm chặt. Một lời thách đấu được buông ra. Mi không nhớ ai đã thích ai. Cả bọn bước ra ngoài màn đêm giá buốt và Mi nhận ra Mi đang gặp xác xối to. Gã to xác áo gió đỏ có một đám bạn đi cùng, tám hoặc chín tên. Bên mình thì chỉ có Mi và Daff. Mi đưa mắt tìm thằng bạn của Daff, Max hay Mike gì đó nhưng không thấy hắn đâu. Trận đấu bắt đầu nhanh chóng. Đáp chui đầu xuống như con bò được hút thẳng vào áo gió đỏ. Áo gió đỏ tránh sang bên và kẹp cứng được cổ đáp. Hắn đấm đáp ngay vào mũi, vẫn kẹp cổ đáp. Hắn lại đấm, rồi lại đấm. Đầu của đáp gục xuống. Nó vùng vẫy kịch liệt nhưng vô hiệu. Cho đến khoảng cái đấm thứ bảy hay thứ 8 gì đó thì đáp thôi không vùng vẫy nữa. Lũ bạn của áo gió đỏ bắt đầu reo hò. Hai tay đắp rũ xuống hai bên hông. Mì muốn ngăn cản, nhưng không chắc phải làm như thế nào. Áo gió đỏ đang tiếp tục hành động của mình một cách có phương pháp. Mỗi cú đấm ra chậm hơn và vung tay thật rộng. Bọn bạn hắn đang gieo hò cổ vũ. Chúng hết, cha, rồi lại, ôi chao, sau mỗi tiếng nện